Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 74, hồi 36, thư hẹn gặp, phần tiếp. Lý Tầm Hoan thở ra. À, dù tôi có nói hắn cũng không tin đâu. Người đàn ông một khi đã quá yêu người đàn bà nào rồi. Dầu mắt còn sáng cũng kể như đã mù, tai còn thính cũng kể như điếc. Còn người có thông minh cách mấy Cũng kể như ngu dại đi Trầm ngâm một lúc Quách Tung Dương lại hỏi Anh muốn tôi nói cho hắn biết không Lý Tầm Hoan lộ vẻ buồn buồn Hắn là một thanh niên có tiền đồ rực rỡ Mà lại là người bạn thân thiết của tôi Tôi không đành thấy cuộc đời của hắn Bị hủy diệt Bởi một người đàn bà dâm loạn như thế kia Lý Tầm Hoan im lặng Rồi nói bình sinh tôi chưa hề nhờ vả một ai nhưng bây giờ thì quách tung dương ngắt lời nhưng biết tôi nói hắn có tin không đã lý Tầm hoan nói ít nhất cái quan hệ giữa anh và nàng cũng làm cho nàng không sao phủ nhận được quách tung dương đứng phát lên vâng vậy tôi đi với anh lý tẩm hoan nắm chặt tay quách tung dương với tất cả chân thành cảm kích rõ ràng tôi đã không nhìn lầm anh chút nào cả Tôi tin rằng anh và Tiểu Phi cũng sẽ là đôi bạn tốt, mà đó là chuyện mà tôi cũng hằng mong ước. Quách Tung Dương mím miệng thở dài. Đời một người xứng đáng là bạn chẳng hạn như Tiểu Phi, có một người bạn như anh cũng đủ để thỏa mãn một đời rồi. Gian nhà không một bóng người, chiếc giường của Tiểu Phi vẫn còn y chăn nệm, nhà bếp vẫn còn những thức ăn hồi tối, nhưng cái nồi nấu canh thì không còn một chút cặn nào. Chiếc nồi được rửa thật là sạch sẽ. Như không muốn lưu lại vết tích Phòng ngủ của Lâm Tiên Nhi Đồ đạc hãy còn nguyên vẹn trước màn Hãy còn lưu lạc theo gió Chứng tỏ không có một sự thu dọn nào cả Phòng ngủ của Tiểu Phi Không một vật gì di động Những vật dụng của hắn vẫn nằm y chỗ cũ Luôn cả bộ quần áo Dành để thay buổi sáng Cũng hãy còn mắc ở đầu giường Nhưng người thì đã không còn Không có một ai Chứng tỏ họ ra đi rất gấp Đi mà không kịp thu dọn một lúc nào Ra đi không một lời từ giã Lý tầm hoan không tin Tiểu Phi lại làm như thế Và hắn vụt khong mình ho sặc sụa. Quách Tùng Dương chắp tay sau Đứng nhìn hắn làm thinh Chờ cho Lý tầm hoan hết cơn ho Quách tung Dương mới nói Anh bảo Tiểu Phi là người bạn thân nhất của anh cơ mà Lý tầm hoan gật đầu Đúng thế Quách tung Dương mím miệng Thế mà hắn đi anh lại chẳng hề hay biết sao Lặng im một lúc Lý tầm hoan gượng mỉm cười Có lẽ hắn đã gặp chuyện ngoài ý muốn Cũng có lẽ Quách Tung Dương nói nhanh Cũng có lẽ hắn nghe lời người đàn bạn ấy nhiều hơn đúng không Không để Lý tẩm Hoan nói Quách Tung Dương hỏi luôn Không biết họ đã ở đây bao lâu rồi nhỉ Lý tẩm Hoan nói Có lẽ khoảng hai năm Quách Tung Dương nói Hai năm về trước Nàng hẹn với tôi đến cái tiểu lâu ấy rồi Nơi này có thể là xảo huyệt của cô ta đã lâu lắm rồi cũng nên Lý Tầm Hoan cười Một con thỏ không ngoan luôn có ba hách Xảo huyệt của nàng không chỉ riêng một nơi này đâu Quay tung Dương thở dài Chỉ tiếc là tôi chỉ biết của ở đây thôi Lý Tầm Hoan không nói Hắn chậm chậm bước vào phòng của Lâm Tiên Nhi Trong phòng chỉ có một cái giường Một cái tủ và một cái bàn Màn bằng một thứ vải xanh lợt Chiếc nệm nhăn nhúm nhiều nơi Như là đêm rồi quả thật có người nằm, tự nhiên nàng cố tạo ra như thế, cốt để cho tiểu phi thấy và tin như thế. Trong tủ, quần áo không nhiều và những cái có nơi đây đều rất đơn bạc, trên bàn không có phấn sát. Tự nhiên tiểu lâu mới đúng là chỗ trang điểm của nàng và cũng chính nơi ấy mới chứa rất nhiều siêm y lộng lẫy. Tất cả những vật dụng trong phòng đều được Lý Tầm Hoan xem xét cẩn thận, nhưng đó chỉ là những vật dụng tầm thường, không có gì cho hắn tìm ra. Quách Tùng Dương nói Lúc tôi ra đi Nàng hãy còn ở nơi tiểu lâu này Bây giờ thì nàng đã về đây lâu rồi Mà lại mang cả tiểu phi đi Thế mà trên đường mình lại không phát hiện được tung tích của nàng Lý Tầm Hoan trầm ngâm Đó là tại vì nàng đi bằng một con đường khác Quách tung Dương nhướng mắt Đi bằng con đường khác sao Phía tây là cả một dải núi hiểm trở Chẳng lẽ còn có một con đường khác sao Lý Tầm Hoan nói Không phải đi vòng bên sườn núi, mà có lẽ ở trong lòng núi đấy. Hắn vụt hắt tung trước giường. Quả nhiên ở dưới giường có một cái hang. Không phải là hang, mà là cửa miệng một địa đạo. Địa đạo xuyên trong lòng núi. Bước xuống địa đạo, Lý Tẩm Hoan biết ngay nó sẽ trở về ngôi tiểu lâu. Quách tung giường nói. Lý Huynh biết địa đạo này sẽ trổ ra đâu không? Lý Tẩm Hoan nói. Dưới chiếc giường ở ngôi tiểu lâu Quách Tung Dương khẽ gật đầu Tôi cũng nghĩ như thế Hắn cười nhạt và nói tiếp Xuống một cái giường Rồi lại lên một cái giường khác Nàng làm việc rất ít lãng phí thời gian Lý Tẩm Hoan nói Ước hẹn của nàng quá bận rộn Thành ra phải có phương pháp để tiết kiệm thời gian chứ Quách Tung Dương hơi đỏ mặt Tuy hắn thừa biết chuyện như thế nào rồi Nhưng khi có người nói thẳng ra như thế Khiến hắn hơi khó chịu Đàn ông thường hay chê đàn bà hẹp hòi Kỳ thật Thì đàn ông có khi còn hẹp hòi hơn Và chuyện tư tự tư lợi còn nhiều hơn nữa Cho dầu họ có một vạn đàn bà Nhưng họ vẫn mong Một vạn người đàn bà ấy Chỉ biết có mỗi một mình họ mà thôi Và cho dầu họ không thích một người đàn bà nào đó Họ cũng không muốn Người đàn bà đó chỉ thuộc về mình Đại đạo tự nhiên không dài lắm chỗ trổ của địa đạo tự nhiên quả đúng là dưới giường ngủ nơi tiểu lâu cái giường này so với cái giường ở nhà tiểu phi đẹp đẽ hơn nhiều màn chướng theo hình sặc sỡ niệm chạy giường nhìn lên những đống mây thật dày thật mướt bất cứ ai vừa nằm lên là có ngay cảm tưởng như mình lúc xuống lần lần lâm tiền nhi tự nhiên không có ở nơi đây trong ngôi lầu chỉ có cô gái áo hồng nàng ngồi nơi bàn trang điểm chăm chỉ theo hoa không Nàng đang theo một cặp oan ương hí thủy. Hình theo thật phù hợp với không khí ở đây. Quách Tùng Dương và Lý Tầm Hoan bước vào. Họ ra cửa sổ rồi vòng ngã trước. Cô gái áo hồng không có vẻ gì kinh ngạc. Y như nàng thừa biết họ sẽ đến đây. Nàng chỉ chăm chú nhìn bằng đôi mắt và nói thật duyên. Như vậy thì các hạ đã từng quen biết với nhau. Quách Tùng Dương trầm giọng Nơi đây chỉ còn lại mỗi mình cô phải không Cô gái áo hồng nhếch nhếch môi Làm gì mà dáng điệu hung hãn đến thế Mỗi lần ông đến đây tôi lo răng màn trải nệm Tất cả những gì cũng đều do tay tôi phục dịch Chẳng lẽ ông lại sớm quên đến thế à Quách tung Dương làm thinh Tia mắt của cô gái áo hồng liếc về phía Lý Tẩm Hoan Ông có phải là Lý Thám Hoa không Lý Tầm Hoan gật đầu Phải Cô gái áo hồng gặn lại Ông là tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan Lý Tầm Hoan cười nhẹ Cô không tin à Cô gái áo hồng thở ra Không phải tôi không tin Chỉ có điều tôi thật không ngờ Lý Tầm Hoan hỏi lại Không ngờ chuyện gì Cô gái nói thật chậm rãi. Thiên hạ đều nói, Lý Tẩm Hoan chẳng những võ công cao, con người lại thông minh tài trí. Nhưng tôi không ngờ, cái nổi danh như thế mà lại vẫn bị người lừa, cũng vẫn mắc bẫy thiên hạ như thường. Nàng hay háy mắt và nói tiếp. Lần trước tôi đã lừa ông, thật tình tôi cũng thấy hết sức là không phải. Lý Tẩm Hoan mỉm cười. <cười> không có chi. Thì tình cờ bị một cô gái đánh lừa đúng là chuyện vô cùng thích thú. Sau khi bị cô lừa, tôi cũng cảm thấy mình trẻ lại khá nhiều. Cô gái áo hồng nhìn chăm chăm vào Lý Tẩm Hoan. Hình như cô ta lần lần cảm thấy người này có nhiều điểm ngộ ngộ, có nhiều nét duyên dáng dễ gần. Con người như thế quả là con người ít có, hay đúng hơn là con người mà cô ta chưa từng thấy. Và nàng nở một nụ cười thật đẹp. Tôi xem ông cho dù không bị tôi lừa Thì cũng vẫn trẻ rất nhiều Nếu bị tôi lừa thêm vài lần nữa Thì e rằng cũng sẽ trở thành cậu bé cũng nên Lý Tẩm hoan nói một cách tỉnh khô Lần sau thì tôi sẽ cẩn thận hơn Chứ một cậu bé 40 Thì sợ người ta sẽ gọi là yêu quái đấy Cô gái áo hồng sặc cười, <cười> Nhưng ông cứ yên lòng Lần trước tôi lừa ông Vì ông là người lạ Mẹ tôi đã nói với tôi từ nhỏ là Muôn ngàn lần cũng đừng nói thật với một người lạ nào Nếu không thì lập tức bị họ xỏ mũi dẫn đi đấy Lý Tầm Hoan hỏi Thế còn bây giờ thì sao? Cô gái áo hồng nghiêng mặt Bây giờ thì chúng ta đã biết nhau Tự nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ lừa ông nữa đâu Lý Tầm Hoan gật đầu Thế thì xin hỏi cô Cô có thấy ai Đã mới từ đây đi ra không? Cô gái lắc đầu Không Nàng lại hái hái mắt Nhưng tôi lại thấy có người từ ngoài đi vào đấy Lý Tẩm Hoan hỏi Ai? Cô gái áo hồng đáp Là một người đàn ông mà tôi không hề quen biết Nàng cười cười và nói luôn Chứ ông ra tôi ít quen với đàn ông lắm Lý Tẩm Hoan như không để ý đến chiều sâu của câu nói ấy Hắn chỉ hỏi Người đó đến đây làm gì? Cô gái áo hồng nói Người ấy hung hãn lắm Hắn có râu này Mặt có một sẹo dài Vừa bước vào là hỏi tôi ngay Cô biết Lý Tẩm Hoan không? Lý Tẩm Hoan có đến đây không? Lý Tẩm Hoan cười Vì cái dáng nháy giọng hung hãn của cô gái Và hắn hỏi cô ta Rồi cô trả lời như thế nào? Cô gái áo hồng nói Bởi vì tôi chưa biết ông Nên tôi kiếm chuyện lừa hắn Tôi nói Biết chứ sao không? Lý Tẩm Hoan sẽ đến bây giờ Lý tầm hoan bật cười vì cách nói lừa mà ra thật của cô gái Hắn hỏi cô ta <cười> Người ấy nói sao Cô gái áo hồng chớp mắt Hắn giao cho tôi một phong thơ Bảo tôi phải chuyển lại cho ông Hắn còn dặn phải trao tận tay ông Lý tầm hoan hỏi Rồi cô nhận à Cô gái áo hồng nói Tự nhiên nhận chứ sao Nếu tôi không nhận Thì cái nói láo hồi nãy lòi tránh ra rồi còn gì Người ấy hung hãn lắm Một khi hắn biết tôi nói láo Thì hắn sẽ đập bể đầu tôi ý chứ Nàng lại cười cười và nói tiếp Con gái đánh lừa Mà bị đánh vỡ đầu Thì nhất định là đau lắm Ông nghĩ có phải thế không Lý tầm hoan cười Đàn ông nếu đầu vỡ cũng đau lắm chứ Cô gái áo hồng Có một lối nói chuyện thật là hay Bất cứ câu nào cũng y như là sự thật Nếu lầm người khác nhất định sẽ hỏi Người trao thơ đi đâu rồi, tại sao lại gửi thơ cho tôi mà lại gửi ở đây Tại làm sao hắn biết tôi ở đây mà hỏi Nhưng Lý Tầm Hoan thì không hỏi hết Hắn cũng có một lối thật hay Bất luận người ta nói như thế nào, hắn cũng tỏ ra rất tin là thật Vì thế, có nhiều người tưởng như là mình đã lừa được hắn rất nhiều Bây giờ thì cô gái quả nhiên trao bức thư ra Ngoài bao thư quả nhiên để gửi Lý Tẩm Hoan Thư phòng kín Cô gái áo hồng không có lén xem Trong thư viết Lý Tẩm Hoan tiên sinh Túc Hạ Đang ngưỡng mộ anh Danh từ lâu Rất mong có ngày được gặp mặt Ngày mùng 1 tháng 10 này Tại Sơn Cốc Dưới lòng phi tuyền Xin hẹn gặp nhau Là bậc quân tử Mong Túc Hạ không làm cho tôi thất vọng Cuối thư ký Thượng quan Kim Hồng. Phong thư viết rất đơn giản và thật là lễ độ đến gần toàn sáo ngữ, nhưng bất cứ ai tiếp nhận phong thư ấy nhất định sẽ lo sắp đặt hậu sự. Nếu không thì ắt cũng hồn phi phách tán. Thượng quan Kim Hồng một khi đã khiêu chiến với người nào, người ấy nhất định không sống được lâu nữa. Lý Tầm Hoan chậm chậm xếp lá thư cho vào lưng áo, miệng hắn vẫn nở trò nụ cười. Cô gái áo hồng luôn luôn nhìn vào mặt như để theo dõi nội dung của lá thư và bây giờ nàng buộc lòng phải hỏi trong thư viết gì thế ông không có gì cả đâu có phải thư hẹn gặp của nàng không đoán khá đấy chứ <cười> nếu thư ấy của đàn bà thì biết thế tôi không bao giờ trao lại cho ông đâu nhá nếu cô không giao cho tôi thì nhất định nàng sẽ rất đau lòng đấy thế nàng là con người như thế nào đẹp lắm có phải không Tự nhiên là đẹp rồi Nếu không thì tôi đã quăng bỏ phong thư này đi rồi Người đàn bà mà xấu Thì còn tệ hơn người đàn ông ngu nữa ừ, Thế nàng độ bao nhiêu tuổi Cũng không lớn là bao đâu Thế thì Chắc là cũng lớn hơn tôi Cũng may là nàng lớn hơn cô đấy Chứ nếu không thì chắc tôi Phải nhận nàng làm Con nuôi rồi Thế Đã có người đẹp hẹn gặp Thì tại sao ông không mau mau đi đi Đến với người ta đi Còn láng tráng ở đây làm gì Chủ nhân sao lại Có cái lối đuổi khách sổ sàng như thế được nhỉ ơi dài Tôi không đuổi ông ý Thì ông cũng phải đi gấp mà Nhưng nếu tôi không muốn đi thì sao Thì nếu không đi thì Thì là chủ tôi Tôi sẽ nghĩ cách khoản đãi ông trọng hậu Thật đó chứ <cười> Tự nhiên là thật chứ Tôi tuy không phải là người rộng rãi Nhưng cũng không phải hạng hẹp hòi Nếu ông cứ ở đây luôn đến 10 ngày Tôi cũng sẽ khoản đãi 10 ngày Nếu ông ở đây đến suốt đời Tôi cũng chẳng đuổi đi đâu Nàng chưa nói hết Thì mặt đã ửng hồng Và một cô gái đã biết đỏ mặt Thì cô gái ấy không còn nhỏ nữa Lý Tẩm Hoan gật đầu và nói thản nhiên Được rồi Như vậy tôi Thì tôi sẽ ở lại đây Ông nói thật đấy chứ thật chứ sao lại giả gặp được chủ nhân quá tốt như thế này thì có ngu lắm mới bỏ đi đấy tôi biết ông rất thích uống rượu tôi sẽ sửa soạn ngay bây giờ ở đây cái gì thiếu chưa rượu thì rất nhiều nhiều đến có thể ngâm ông luôn đấy ngoài rượu ra tôi còn cần những khúc cây ngắn nữa cây càng ngắn thì càng tốt 别相信你 you